Trường 226, đi theo phía sau. Chỉ là khó khăn lắm lý thẩm mới có được một cơ hội thì sao có thể bỏ qua được tiểu quyên. Cô không cần lôi kéo tôi đâu, vốn chính là hạ nhược vũ không biết xấu hổ cùng người đàn ông kia dây dưa không rõ, không phải ở bệnh viện anh ta. Hạ nhược vũ nhìn bà ta với ánh mắt đồng tình, quả nhiên là con người một khi ngu xuẩn thì ngu đến mức hết thuốc chữa. Đủ rồi, không cần nói nữa. Nếu là những người khác thì đương nhiên mặc dù huyên có thể thoải mái xem kịch vui, nhưng người được nhắc đến này lại là anh trai của cô ấy, cô ấy có thể mặc kệ hạ nhược vũ nhưng không thể không để ý anh trai mình được. Lý thấm nghe thấy giọng nói của cô ấy thì giật mình hoảng sợ, nếu đổi lại là những người khác thì bà ta đã sớm không khách khí mà quát lại rồi, nhưng từ sau khi được tiểu quyên tiết lộ thân phận đặc biệt của mặc dù huyên, bà ta nói chuyện cũng mang theo ý cẩn thận và lấy lòng rõ ràng uyên à, cháu làm sao vậy? Dì à, bây giờ Hàn công danh vẫn còn đang hôn mê chúng ta không nên ở trong này quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi. Dù sao cũng là mẹ của Hàn công danh, dù trong lòng mặc Dùuyên không thích nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ hòa khí. Lý Thấm nhìn thoáng qua con trai sắc mặt tái nhật trên giường bệnh đôi mắt lại đỏ hoe nhưng không nói gì, ánh mắt ưu oán hung tợn liếc nhìn hạ nhược vũ một cái, sau đó lại ngồi xuống ghế lau nước mắt. Hạ Nhược Vũ không để ý ánh mắt như thể muốn giết người của Mạc Tu Uyên, cô khập khiễng bước đến, lấy một cái thẻ ngân hàng từ trong ví tiền ra rồi đặt vào tay Lý Thấm, "Trong này có 76000 đô la Mỹ, nếu không đủ thì cháu sẽ nghĩ thêm cách khác." Theo bản năng, Lý Thấm vốn muốn nhận tiền, nếu không phải Tiểu Quyên phản ứng nhanh, ngăn lại bà ta trước một bước thì bà ta đã cầm lấy tiền rồi. Tiền này chúng tôi sẽ không nhận đâu, nếu cô còn có lương tâm thì không nên xuất hiện ở đây. Tiểu quyên làm như vô tình mà liếc nhìn tháng qua mặc dù quyên thấy trong mắt cô ấy lộ ra vẻ vừa lòng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác đắc ý cô ta tuyệt đối sẽ không vì 76.000 đô la Mỹ mà đắc tội quý nhân có thể cho mình nhiều hơn. Đúng, chúng tôi không phải vì tiền, tôi chỉ muốn con mình có thể tỉnh lại. Lý thấm hơi sừng sốt nhưng rất nhanh đã hiểu được vừa rồi mặc dù huyên vừa ra tay là có luôn 300.000 Mỹ so với hạ nhược vũ thì hào phóng hơn nhiều. Bà ta sẽ không ngốc đến mức nhặt hạt vừng mất quả dưa hấu. Tôi có thể không gặp anh ấy, hạ nhược vũ vốn cũng không muốn gặp hàn công danh, nếu không phải lúc này anh ta xả thân cứu mình thì cô cũng sẽ không xuất hiện ở trong này, tuy nhiên, nhưng phải đợi sau khi anh ấy tỉnh lại đã. Về phần tiền, đây chỉ là một chút bồi thường của cô còn có nhận hay không thì là chuyện của bọn họ. Nhìn ra được Lý Thấm càng hy vọng được bám vào nhà họ mặc hơn. Tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây, hạ nhược vũ coi như tôi xin cô cô hãy buông tha cho con trai tôi đi. Lý Thấm khó được nói giọng mềm nhẹ. Hạ nhược vũ mím môi, không biết nên trả lời như thế nào, cô trầm mặc vài giây rồi mở miệng nói, cháu có thể không vào phòng bệnh, chờ anh ấy, tỉnh, cháu chỉ ở bên ngoài xác nhận rồi sẽ đi. Chúng tôi không truy cứu trách nhiệm của cô, cô còn dám yêu cầu nhiều như vậy cô. Lý thấm không duy trì vẻ mặt thân thiện được mấy giây, nghe cô nói vậy, bà ta lập tức bắt đầu dương nanh mua vuốt. Được tôi đồng ý. Mặc dù uyên lấy thái độ của nữ chủ nhân để nói chuyện cô ấy liếc nhìn Lý Thấm khách khí mà xa cách nói, gì chắc là gì sẽ không sẽ không phản đối chuyện cháu quyết định thay Hàn công danh chứ. Nói là hỏi, không bằng nói là thông báo. Trong lòng Lý Thấm không thoải mái tuy nhiên vì tương lai của con trai, bà ta dù tức giận cũng phải làm bộ khách khí nói, không có việc gì, không có việc gì, dù uyên cứ quyết định là được. Nghe được chưa hạ nhược vũ. Ánh mắt Mạc Du Nguyên như muốn nói cho Hạ Nhược Vũ rằng cô ấy mới là người thắng cuối cùng. Chỉ là Mạc Du Nguyên suy nghĩ nhiều rồi, không phải ai cũng sẵn sàng nhặt tiền trong đống rác. Hạ Nhược Vũ nói với Trần Hạ Thu Phương ở bên cạnh Thu Phương, chúng ta về trước đi. Ừ Trần Hạ Thu Phương nhanh chóng tiến lên đỡ cô. Ra khỏi bệnh viện trời bên ngoài đã tối đen, ánh trăng mông lung giấu sau tầm mây tản ra ánh sáng nhu hòa. Đèn xe trên đường lần lượt vụt qua, như dòng sông chảy không ngừng. Nhược vũ à, cậu đói bụng rồi đúng không? Chúng ta đi ăn cái gì trước đi? Trần Hạ Thu Phương tùy ý nói cô ấy không hỏi gì cả giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mắt Hạ Nhược vũ cay cay cô nhẹ nhàng trả lời, được. Cô thực sự rất biết ơn bạn tốt luôn ở bên cạnh, cũng cảm kích cô ấy hiểu mình, bởi vì cô thật sự không biết nên giải thích chuyện hôm nay như thế nào, đến bây giờ cô ấy cũng hoàn toàn chưa nhắc đến. Hai người đang chuẩn bị bắt xe trở về thì một chiếc xe may màu đen từ từ dừng lại trước mặt tấm kính ở cửa xe chậm rãi trượt xuống, để lộ ra người ngồi trong xe cô nhược vũ, mời lên xe. Sao lại là anh nữa? Trần Hạ Thu Phương sừng sốt hỏi. Sắc mặt tinh giang vẫn như thường, tôi đến để đưa hai cô về nhà. Không cần, chúng tôi có thể tự gọi xe, hạ nhược vũ rũ mắt thản nhiên nói. Điều này được coi là cái gì thương hại hay là đồng tình. Hạ nhược vũ cô không cần. Trần hạ thu phương gật đầu phụ họa, đúng vậy, chúng tôi không cần, anh nên về đi thôi. Ngồi xe anh ta chỉ sợ cô sẽ bị thức điên mất. Cô Nhược Vũ, mời lên xe tinh giang vẫn nói câu kia trên mặt không có một biểu cảm dư thừa. Trần Hạ Thu Phương tức giận. Sao anh lại cứng đầu như vậy? Nói không ngồi chính là không ngồi, anh có thể làm gì được tôi? Đi nào, Nhược Vũ, chúng ta đi đón xe. Hạ Nhược Vũ gật đầu, đi đón xe cùng cô ấy. Tinh giang cũng kính hỏi người đàn ông phía sau, cậu chủ có cần lên ngăn họ lại hay không? Đi theo họ đi, mặc dù hải thản nhiên nói, giọng nói trong trèo mà lạnh lùng. Thì ra cửa kính thủy tinh có thể nhìn rõ cảnh bên ngoài nhưng người bên ngoài lại không nhìn được bên trong, hơn nữa trong xe vẫn chưa bật đèn, cho dù cố gắng nhìn thì cũng chỉ nhìn thấy bóng tối, ngay cả hình dáng cũng không nhìn được. Cho nên vẻ mặt hạ nhược vũ khi nói chuyện tất cả đều dừng trong mắt người đàn ông. Là không muốn hay là không thích? Giáng người cao mất của người đàn ông lại lộ ra vẻ cô độc lạnh lùng. Cửa bệnh viện không dễ bắt xe, khó khăn mới lên được xe, xe còn chưa chạy được bao xa. Người lái xe phía trước rất áp lực hỏi, cô có biết chiếc xe phía sau không? Xe gì cơ? Trần Hạ Thu Phương khó hiểu nhìn về phía sau, nhìn thấy chiếc xe may bách xa hoa vẫn còn không nhanh không chậm đi theo phía sau tư thế kia nhìn cứ có cảm giác như đang hộ tống. Một chiếc xe giá trị cả chục tỷ lại đi theo sau cái xe taxi chỉ không đến mấy trăm triệu, nhìn thế nào cũng cảm thấy quái gì. Dù tố chất tâm lý của tài xế có tốt đến đâu thì cũng có chút không chịu nổi, nếu các người quen biết thì tôi dừng xe đây, hai cô ngồi xe người quen cũng tốt hơn. Không quen không quen ạ, tài xế, làm phiền anh lái nhanh hơn một chút. Trần Hạ Thu Phương lập tức phủ nhận. Nhưng tài xế lại càng không dám lái tiếp nếu không biết mà chẳng may đắc tội nhân vật quyền thế nào rồi rước họa vào thân thì làm sao bây giờ. Hai người đẹp tôi để hai cô xuống ở đằng kia các cô gọi xe khác đi, không cần phải trả tiền cho tôi đâu. Này này, sao anh lại có thể như vậy chứ cái này thật sự làm Trần Hạ Thu Phương choáng váng. chương 227, bóng xe dưới ánh đèn đường. Cô bé không phải chúng tôi không muốn chờ cô mà các cô cũng nhìn thấy chiếc xe phía sau kia rồi đấy, không phải là những người thường như chúng tôi có thể đắc tội được đâu. Người tài xế cũng rất khó xử lên tiếng. Vẻ mặt của hạ nhược vũ bình thản nói, bác tài ơi, bác cứ lái đi, chúng tôi có quen biết với người phía sau. Cô bé, cô chắc chứ, người tài xế không phải là không tin mà chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu như đã quen biết tại sao không ngồi chiếc xe sang trọng của người ta còn đi bắt xe taxi làm gì, hơn nữa nhìn bộ dáng của chiếc xe đắt tiên kia rõ ràng là đang bảo vệ bọn họ. Thấy cô gật đầu đầy chắc nịch ông ta cũng không hỏi thêm gì nữa, miễn không phải đến trả thù là được. Chiếc xe chạy êm du trên đường. Có chiếc xe hộ tống phía sau nên rất nhiều xe khác không dám lại gần, người tài xế cũng là lần đầu tiên hưởng đãi ngộ như vậy, lộ trình hơn 30 phút đã trực tiếp giảm đi một nửa. Sau khi trả tiên rồi xuống xe, Hạ Nhược Vũ nhìn chiếc xe dừng lại bên ngã tư đường cách đó không xa, lại không có rời đi ngay. Cô không nói gì theo bản thân của mình lên lầu, có một trực giác mãnh liệt nói cho cô rằng mặc du Hải đang ngồi trên chiếc xe đó. Nhược Vũ cậu làm sao vậy? Trần Hạ Thu Phương thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ vẻ mặt khó đoán nhìn xa xăm. Khi cô ấy nhìn sang thì Hạ Nhược Vũ đã thu lại ánh mắt không có gì. Muộn rồi bọn mình lên lầu đi. Ừ Trần Hạ Thu Phương cũng cảm thấy hơi mệt mỏi nên đỡ cô lên lầu. Trở lại căn hộ chung cư nhỏ chật chội của cô ấy chim sẻ tuy nhỏ nhưng chắc cũng có thịt tuy rằng trông hơi lộn xộn một chút. Khu khu vậy không cần để ý tới những chi tiết vụn vặt này, nơi ở của những người độc thân đều như thế này. Chẳng lẽ thừa nhận mình lười biếng cũng rất khó hay sao? Hạ Nhược Vũ cũng không bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, để mai rồi hãng dọn dẹp đi tối nay tôi ngủ ở phòng đó. Ồ, ồ, phòng ngủ chính ở kia mà. Trần Hạ Thu Phương chỉ về phía nam. Hạ Nhược Vũ lắc đầu tôi đến đây là đã làm phiền cậu rồi. Sao còn dám chiếm phòng của cậu chứ tôi ngủ ở phòng nhỏ là được rồi. Không sao đâu, dù sao cô ấy suýt chút nữa thuận miệng nói ra chuyện đó, sau đó thoáng thấy ánh mắt khó hiểu của Hạ Nhược Vũ nên bình tĩnh nói, dù sao chúng ta đều là người mình, cậu còn khách sáo gì với tôi chứ mau đi ngủ thôi, tôi cũng buồn ngủ rồi. Cô ấy nói xong còn làm bộ ngáp một cái, nếu như dọn đi dọn lại đến mai cũng chưa được ngủ đâu. Thôi được rồi vậy tôi cứ ở tạm một đêm trước đã, hạ nhược vụ cũng không có dối rắm với vấn đề này. Trần Hạ thu phương vội vàng gật đầu, được được rồi ngày mai lại bàn. Cô ấy thở vào nhẹ nhõm khi đưa người vào phòng, suýt chút nữa bại lộ bí mật của mình. Chiều này khi cùng bạn thân đang đi mua sắm thì chủ nhà bỗng gọi điện thông báo có một khoản tiền lớn bí ẩn đã trả hết tiền thuê nhà trong hai năm, còn trả trước một trăm. Bảy mươi năm triệu tiền điện nước. Bọn họ phải dùng lãng phí đến mức độ nào thì mới tiêu hết được số đó chứ Đây không phải là vấn đề mà là chủ nhà nói với cô ấy đầy sâu xa rằng làm người phải chân thực trầm ồn một chút Đừng có bị thế giới phồn hoa bên ngoài làm mờ mắt rồi đưa ra quyết định gì đó khiến mình phải hối hận Làm như cô ấy đang được người bao dưỡng vậy Cô ấy vội vàng hỏi đại gia kia là ai nhưng kết quả chủ nhà cũng không biết nên chỉ đành lấp liếm đôi câu rồi cúp máy Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một khả năng, đó chính là ông chủ của cô ấy, biết người phụ nữ mình yêu muốn đến ở cùng cô ấy nên trực tiếp vung tay tiêu một số tiền lớn, chỉ trả toàn bộ chỉ phí. Cô ấy chỉ là dính chút hào quang mà thôi, tiền thuê phòng và điện nước đều đã có người khác chỉ trả, nên tất nhiên sẽ nhường ra phòng ngủ chính, nếu như để ông chủ biết được chắc chắn sẽ trừ lương ý chứ. Hạ Nhược Vũ không biết Trần Hạ Thu Phương suy nghĩ nhiều như vậy. Cô đứng dậy khỏi giường rồi chống vào vị trí bên mép giường, sau đó nhích dần đến bên cạnh cửa sổ thân hình nấp sau rèm cửa qua tấm màn mỏng vẫn có thể thấy được chiếc may bách sang trọng đang đậu dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Anh đây là có ý gì? Muốn đẩy cô ra rồi lại tỏ vẻ quan tâm, định làm điều đó cho ai xem đây? Trái tim hạ nhược vũ bỗng cảm thấy từng đợt đau nhói, buộc mình phải rời ánh mắt sang chỗ khác, sau đó dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Xung quanh tối đen như mực giơ năm ngón tay đều nhìn không rõ mà trong lòng cô cũng là một mảnh trống rỗng Dường như giữa họ có một tấm kính trong suốt cho dù cô cố gắng phá vỡ nó như thế nào đi chăng nữa Khi cô tưởng rằng sắp nhìn thấy tia hy vọng lại bị bật trở lại rồi ngã nhào xuống đất Thời gian cứ thế trôi đi nhưng chiếc xe kia vẫn đậu ở đó không hề di chuyển Phần lưng dựa vào tường của cô đã cứng đờ, trong mắt mơ hồ có chút bực bội cô cắn chặt răng tiện tay bật chiếc đèn ban công. Vài phút sau chiếc xe dưới lầu đột nhiên nổ máy, hai ngọn đèn chiếu sáng dọi chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm sâu thẳm. Anh nhìn cô lên lầu rồi mới chịu rời khỏi sao. Đôi tay Hạ Nhược Vũ dùng sức siết chặt tấm rèm, lồng ngực bỗng trở nên một ngạt cuối cùng biến thành một nụ cười chế giễu rồi nới lỏng ngón tay, từng chút một tấm rèm trong tay nhanh chóng rơi xuống mà không hề có một nếp nhăn nào cả. Cũng giống như cô hoàn toàn không để lại dấu vết nào trong lòng anh. Trong xe bầu không khí trở nên lạnh lẽo và tăm tối. Tinh Giang ngồi ở phía trước bất giác dựng thẳng thắt lưng, mở miệng nói với giọng điệu đầy cung kính và trịnh trọng, cậu chủ bây giờ trở về sao ạ? Trong vòng một ngày tôi nhất định phải nhìn thấy người, đôi mắt sâu thẳm của Mạc Du Hải là một mảnh băng giá như thể anh là sứ giả của địa ngục toát ra hơi thờ chết chóc và đáng sợ. Giọng điệu của Tinh Giang lại trở nên căng thẳng hơn đôi chút vâng ạ thưa cậu chủ. Đây mới là gương mặt thật của cậu chủ, rất hiếm khi lộ ra ở trước mặt của người khác. Chỉ khi cậu chủ vô cùng tức giận thì mới biểu hiện ra. Mà lúc này người chọc giận cậu chủ kia tốt nhân nên cầu nguyện đừng để cậu chủ tìm thấy được nếu không kết cục thê thảm sẽ không đơn giản như vậy. Hết thảy những điều này chỉ vì một người, hạ nhược vũ. Dòng có phải ngược chạm vào sẽ bị giết chết, hạ nhược vũ chính là điểm yếu duy nhất của cậu chủ. Nhưng cùng lúc trong lòng anh ta cũng lo lắng, cậu chủ người trước đây chưa từng có điểm yếu, là vị vua thờ ơ với tất cả không hề có bất kỳ nhược điểm nào. Tuy nhiên chỉ cần có người để bận tâm thì sẽ bị hạn chế mọi nơi cũng lộ ra điểm yếu của mình. Từ tận đáy lòng anh ta cũng không chấp nhận hạ nhược vũ, nhưng bởi vì cậu chủ để ý nên anh ta mới quay lại bảo vệ, bảo vệ cô chính là bảo vệ cậu chủ. Nếu một ngày nào đó nhiệm vụ bảo vệ này sẽ trở thành mâu thuẫn, dẫu cho cậu chủ không đồng ý thì xuất phát từ trách nhiệm anh ta cũng sẽ. Đương nhiên anh cũng không mong muốn ngày này sẽ xảy ra. Bên phía lục hằng gần đây có hành động gì không? Mặc dù hải nếu như biết được suy nghĩ này trong lòng của tinh giang tương lai không lâu sẽ khiến anh suýt chút nữa mất đi hạ nhược vũ thì bây giờ nhất định sẽ giết chết anh ta. Nói đến chuyện chính biểu cảm trên khuôn mặt của Tinh Giang cũng trở nên nghiêm túc, khoảng thời gian trước Lục Hằng đột nhiên cử rất nhiều người ra ngoài, tựa hồ đang tìm người nào đó. Chúng tôi cũng đã cử vài nhóm người theo sau nhưng đều bị người của ông ta cắt đuôi, gần đây ông ta cũng không có động tác gì đều ở công ty, nếu không thì đi dự tiệc. Cánh mắt của Mạc Du Hải hơi tối sầm lại, bến tàu bên kia cũng không có tin tức gì sao? Chương 228 Phong ngữ hiên. Không có, người của chúng ta đều nhìn chằm chằm 24 giờ mỗi ngày, mỗi ca hai người thay phiên nhau tinh răng có thể trả lời một cách chắc chắn. Mặc dù Hải lại không xem nhẹ như vậy, đi điều tra xem gần đây có hàng hóa gì nhập kho của thành phố Đà Nẵng hay không. Vâng thưa cậu chủ tinh giang bị Mạc Du Hải nhắc nhở lập tức hiểu ra, nếu như lục hằng buôn bán hàng cấm biết rõ bến tàu có người thì làm sao sẽ đi qua đó nhất định tìm đường khác chỉ cần vận chuyển đồ vật thì chắc chắn sẽ có dấu vết để lại. Vẫn là đầu óc của cậu chủ nhạy bén. Chiếc xe với các chức năng tuyệt vời chạy êm du trên đường, những ngôi nhà bên đường giống như một cuộn băng đang thua, dần trôi qua trong mắt. Mặc dù Hải thu hồi lại tầm mắt biểu cảm trở lại vẻ bình thản tình huống của Hạ Minh viễn ra sao rồi. Mục đích ban đầu của anh khi tiếp cận Hạ Nhược Vũ vẫn không hề thay đổi, sau bao lâu điều tra luôn không có tiến triển gì lớn cho thấy những người đứng phía sau có thể đã nhận ra anh đang bắt tay vào điều tra chuyện này. Ngoại trừ mấy cấp dưới ở bên người, không có người khác biết đến việc này trừ khi có nội gián xuất hiện bên cạnh anh. Nghĩ đến đây ánh mắt của Mạc Du Hải chợt trở nên lạnh lùng. Trong thoáng chốc một luồng khí lạnh giá tràn ngập trong khoang xe chật trội, tuy tinh giang không rõ nguyên nhân nhưng cũng biết chắc có người lại động vào điều cấm kỳ của cậu chủ, gần đây hạ minh viễn thường đi công tác ở các tỉnh khác, trong nhà chỉ có một mình đường Hồng Xuân. Sau đó anh ta ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, người giao chiếc hộp đó cũng không lại xuất hiện. Lại xuất hiện bằng cách khác. Giọng nói trầm thấp của Mạc Du Hải đã lạnh đến cực điểm. Lòng bàn tay của Tinh Giang bất giác đổ mồ hôi lạnh khi nghe thấy điều này. Anh ta hiểu được cậu chủ đang nói về vụ ám sát lần này nên cẩn thận lên tiếng cậu chủ là do lỗi của chúng tôi. Không liên quan gì đến các anh. Mạc Du Hải trầm ngâm dây lát rồi thản nhiên nói, sắp xếp phượng cửu đến bên cạnh cô ấy. Vâng thưa cậu chủ Tinh Giang sững sờ một chút rồi gật đầu đáp lại. Tạo sao lại sắp xếp phượng cửu đi chứ? Tính cách của người phụ nữ đó còn lạnh lùng hơn anh ta mấy phần, năng lực cũng không hề thua kém ai, vẫn luôn ở bên ngoài thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm, muốn gọi cô ta quay về cũng hơi khó một chút. Nhưng cậu chủ đã ra lệnh thì phải làm. Bên kia lục hằng nhìn bóng dáng đang ngồi trên ghế cũ với vẻ mặt u ám rất khó coi cậu tới thành phố Đà Nẵng khi nào vậy. Điều ông ta quan tâm chính là người này có thể âm thầm lèn vào thành phố Đà Nẵng, địa bàn ông ta quản lý ngay dưới mí mắt mình. Anh Lục Hằng đừng có căng thẳng như vậy, tôi chỉ đến đây làm một chút chuyện riêng mà thôi. Giọng nói của người đàn ông có chút đùa giỡn, tấm lưng mảnh khảnh cao gầy dựa vào chiếc ghế bành lớn, lưng hướng về phía ánh trăng, những ngón tay thon dài và tư thế bất cần của anh ta được phản chiếu trên mặt đất. Từ thế kiêu ngạo và ngông cuồng của anh ta khiến cho Lục Hằng có chút không vui, nhưng còn vướng một số chuyện nên ông ta không hoàn toàn biểu hiện ra chỉ mở miệng cảnh cáo. Phong ngữ Hiên cậu làm vậy không tuân thủ quy tắc. Không phải tôi đã đến đây chào hỏi anh hay sao tổ chức đã phê duyệt rồi, Phong ngữ Hiên thản nhiên nói. Lục Hằng nắm chặt lòng bàn tay. Nửa đêm nửa hôm vào nhà tôi mà gọi là thăm hỏi à. Dù bên trên có phê duyệt thì cậu cũng nên báo trước với tôi một tiếng chứ, phòng ngữ hiên tôi không quan tâm người chống lưng phía sau cậu là ai, nhưng đã ở thành phố Đà Nẵng này thì phải tuân thủ theo quy tắc của tôi. Anh ta không hề để ý đưa ngón út lên ngoáy lỗ tai, anh Lục Hằng, lời này của anh có hơi nặng rồi. Sau đó dừng lại một chút, đôi mắt khẽ nheo lại thành hình cung lưỡi liềm, trông có vẻ đơn thuần vô hại, nhưng khi quan sát kỹ chắc chắn sẽ phát hiện ra vẻ u ám trên gương mặt của anh ta không thua kém gì so với Lục Hằng. Anh Lục Hằng có phải gần đây muốn lấy hàng nhiều hơn đôi chút hay không? Dù vậy tôi cũng không có nộp thiếu một đồng nào lên trên cả Lục Hằng cao chặt mày lại thản nhiên phản bác lại Phong Nữ Hiên thực sự không đơn giản Có thể nhìn ra anh ta không phải là hai ngày nay mới lẻn vào Đà Nẵng này Mà đã đến đây một khoảng thời gian rồi Hơn nữa còn theo dõi thông tích của ông ta Không biết anh ta dẫn bao nhiêu người tới và định làm gì ở lại bao lâu Nhưng hình như không phải nhằm vào ông ta phong ngữ hiên dường như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của Lục Hằng, dáng người thon dài hơi nghiêng về phía trước dưới ánh trăng mờ ảo chiếu sỏi lộ ra một bên mặt điển trai của anh ta. Nếu như người không quen biết sẽ chỉ cho rằng anh ta là một anh chàng giảng dỡ như ánh mặt trời. Tuy nhiên chính vì như vậy Lục Hằng mới càng kiên kỳ anh ta hơn, anh ta đã từng dựa vào khuôn mặt này mà một mình tiêu diệt trùm buôn ma túy lớn nhất ở Nam Phi. Khiến cho người trong tổ chức tiếp quản vị trí của người đó. Làm sao ông ta có thể yên tâm khi một người âm trầm khó đoán như vậy ở bên cạnh chứ? Phòng ngữ hiên đứng dậy khỏi ghế rồi vươn tay vỗ vai ông ta, ánh mắt sáng ngời nhìn đối phương rồi nói đầy ẩn ý. Anh lục hằng, tôi chỉ tới đây để làm một chút chuyện anh chỉ cần thả lòng là được nếu tổ chức có bất kỳ chỉ thị nào tôi nhận được sẽ thông báo cho anh. Cả người lục hằng trở nên căng chặt, ông ta có thể đảm nhận vị trí này một cách suôn sẻ. tất cả đều dựa vào mạng lưới quan hệ với cấp trên của tổ chức. Tổ chức trải khắp Đông Nam Á với mật độ dày đặc cũng khiến cho những cấp dưới như bọn họ phải suy nghĩ thấu đáo và sợ hãi. Cho đến nay không ai biết được là người nào đã thành lập nên tổ chức nhưng đến một thời điểm nhất định nào đó sẽ luôn nhận được tin tức và chỉ dẫn. Ông ta hất vai thoát khỏi bàn tay của Phong Ngữ Hiên, vẻ mặt tối sầm. Tôi không quan tâm cậu đang xử lý chuyện gì, nhưng nếu cản trở công việc của tôi thì đừng có trách tôi không nể mặt cậu. Nói cách khác dù cho Phong Ngữ Hiên có giỏi đến mức nào, phép vua thì thua lệ làng huống chi ông ta cũng gây dựng được một số mối quan hệ ở thành phố Đà Nẵng này. Nếu như Phong Ngữ Hiên có gì không đúng thì ông ta có thể lập tức giết chết anh ta ở đây. Anh Lục Hằng cứ yên tâm đi tôi trước giờ vẫn luôn tuân thủ quy tắc. Phòng ngữ hiên cũng không để ý, rồi dừng lại một chút như có điều suy ngẫm, ghé sát rồi khẽ nói bên tai ông ta, nghe nói anh có một cô con gái rất xinh đẹp, chúc mừng anh Lục Hằng nhé. Cậu, trong lòng Lục Hằng giật thót, không nghĩ tới anh ta đã điều tra kỹ càng như vậy, ánh mắt chợt lóe lên rồi thương kế tự kế nói, nếu cậu dám ra tay với con gái tôi thì đừng trách tôi không nể tình. Không phải chỉ là con gái nuôi thôi sao, sao lại để ý như vậy trừ khi. Phong Ngữ Hiên cố ý nhấn mạnh chữ nuôi, ánh mắt trong chèo trượt lướt qua vẻ châm trọc. Đồ cáo già, Lục Hằng làm bộ không nghe hiểu giọng nói lạnh lùng vang lên tôi khuyên cậu đừng có động vào nó. Đây đã không phải là cảnh cáo nữa, dù sao Lục Khánh Huyền cũng là con gái của ông ta, nếu như Phong Ngữ Hiên dám động tới cô ta trong mặt của Lục Hằng hiện lên sát ý. Phong ngữ hiên cũng rất biết chừng mực nên đã tỏ rõ ý định đến đây của mình cũng cho Lục Hằng biết rằng không phải anh ta chưa chuẩn bị gì hết. Yên tâm đi chỉ cần anh Lục Hằng tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thì tôi cũng có thể giúp anh được xuôn sẻ Lục Hằng cố làm bộ không hiểu ý tứ mà anh ta ám chỉ trong câu nói cuối cùng. Được rồi anh Lục Hằng đã muộn như vậy rồi tôi không quấy rầy anh nữa tôi đi trước đây. Phong ngữ hiên thong thả đi tới cửa, khi ngón tay chạm vào tay nắm cửa bỗng dừng lại một chút, anh Lục Hằng, thằng em này khuyên anh một câu đừng nên có những suy nghĩ, không nên, à anh thấy đấy, tôi lại bắt đầu làm nhảm rồi, đi thôi, đi thôi. Sau đó là một tiếng đóng cửa giòn tan. Câu nói cuối cùng của phong ngữ nhiên có vẻ như thờ ơ, thực chất là một lời cảnh cao đối với Lục Hằng, đừng có nghĩ rằng cánh mình đã cứng rồi nên muốn bay một mình. Lục Hằng đứng yên tại chỗ không nói gì, đôi tay ra sức siết chặt lại, sắc mặt vô cùng tăng tối. chương 229, tín hiệu không tốt. Hạ nhược vũ không biết mình đã ngủ say từ lúc mấy giờ, đến sáng thì bị một chuỗi tiếng rung của điện thoại đánh thức. Mắt cô có chút không mở ra được mơ mơ màng màng đưa tay lần mòn điện thoại ở trên tủ đặt ở đầu giường. Bàn tay mò ngẫm mấy lần mới chạm được đến điện thoại cô cầm lấy, mắt cũng không thèm nhìn liền ấn nút nghe. Hạ nhược vũ nói với giọng uể hoài, ngái ngủ, alo, ai vậy? Nhược vũ, là mẹ đây, giọng con làm sao vậy, có phải là bị khó chịu ở đâu hay không? Giọng nói quan tâm, lo lắng của đường hồng xuân truyền đến từ đầu bên kia của điện thoại. Hạ nhược vũ bị dọa giật này cả mình, lập tức tỉnh táo. Mẹ con không sao chỉ là con chưa tỉnh ngủ thôi. Thì ra là như vậy con không có việc gì là tốt rồi đường Hồng Xuân nói với giọng vừa buồn cười vừa cưng chiều. Mấy ngày nay mẹ với ba của con có hơi bận nên không đến bệnh viện thăm con được con sẽ không giận mẹ chứ. Mẹ con lại không phải là đứa trẻ còn cần phải có người trông non chăm sóc cả ngày nữa tuy ngoài miệng hạ nhược vũ nói như vậy. Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà chua sót, bọn họ chính là chỗ dựa lớn nhất trong lòng cô. Chỉ cần bọn họ có thể bình an, thì cho dù cô có phải chịu khổ nhiều hơn nữa cũng không sao cả. Đường Hồng Xuân nghe vậy thì cười nói, được được con không phải là đứa trẻ con là một thiếu nữ đã lớn rồi. Mẹ với ba của con sắp đến bệnh viện rồi, con ở phòng bệnh nào vậy, để ba mẹ trực tiếp đi lên tìm con luôn. Ba mẹ đến bệnh viện. Hạ Nhược Vũ vừa định hỏi ba mẹ đến bệnh viện làm gì thì chợt nhớ đến, chiếu theo kịch bản lúc đầu, thì cô phải còn nằm ở trong phòng bệnh mới đúng, nói nhanh quá, đầu lưỡi suýt chút nữa bị thắt nút. Mẹ, sao ba mẹ đến mà không thông báo trước với con một tiếng? Để cho cô có sự chuẩn bị trước. Không phải là ba mẹ đang nói với con đây sao? Đường Hồng Xuân sừng sốt một chút rồi đáp. Hạ Nhược Vũ còn có thể láng máng nghe thấy tiếng trách móc bất mãn của ba cô. Đứa nhỏ này nói cái gì vậy, chẳng lẽ chúng ta đi thăm nó còn phải gõ một bản báo cáo gửi trước cho nó hay sao? Được rồi, được rồi, anh nói bớt một câu lại đi, nếu như Nhược Vũ nghe thấy thì con bé sẽ không vui đâu. Cách điện thoại trong đầu cô cũng có thể tưởng tượng ra được lúc này. Ba mẹ đang dùng phương thức nào để nói chuyện, hẳn là một cảnh tượng rất hài hòa, rất ấm áp. Ba, mẹ con, hiện tại con đã xuất viện rồi. Cái gì, xuất viện rồi, đã xuất viện rồi thì sao lại không nói với ba mẹ một tiếng, giọng nói ở bên đầu kia của điện thoại đã trực tiếp chuyển sang một người khác rồi. Đường Hồng Xuân còn đang ở bên cạnh nói với giọng bất đắc dĩ, Hạ Minh Viễn, anh nói bé tiếng đi một chút, đừng dò con bé sợ. Nghe thấy vợ nhắc nhở như vậy, giọng nói của Hạ Minh viễn vô thức hạ thấp xuống một chút, nhưng giọng điệu vẫn còn có chút không vui. Bây giờ con đang ở đâu, ba mẹ qua đó đón con. Ba, bây giờ con đã rất khỏe rồi, nên con đi đến nhà bạn chơi hai ngày rồi mới về. Đôi mắt của Hạ nhược vũ chua sót, sương mù bốc lên, dường như muốn ngưng tụ thành những giọt nước mắt, cô vội vàng ngẩn đầu, chớp chớp mắt ép những giọt nước mắt đang muốn chảy ra đó, chảy ngược vào trong. Hạ Minh viễn nghe thấy cô không trở về, lại còn chạy đến nhà bạn chơi, thì giọng nói lại lập tức nâng cao lên. Vết thương của con mới vừa tốt lên, không trở về nhà còn đi chơi cái gì, nhanh chóng đi về cho ba. Đúng vậy, nhược vũ con vừa mới khỏe đã đi chơi như vậy, ba mẹ rất lo lắng, cũng không yên tâm, lần này. Đường Hồng Xuân cũng đến gần điện thoại, nhỏ giọng phụ họa theo. Hai người bọn họ hẳn là đang dựa sát vào nhau, cùng nói chuyện điện thoại với cô đi, hạ nhược vũ nghĩ đến cảnh tượng đó, khóe miệng vô thức dương lên cay đắng trong mắt càng đậm hơn một chút. Bà mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu, con rất khỏe con chỉ là muốn đi khuây khỏa một chút rất nhanh sẽ trở về. Vì sự an toàn của bọn họ trong khoảng thời gian này, cô tuyệt đối sẽ không trở về cho dù là cô thật sự rất muốn, rất muốn trở về nhà, nơi bến đỗ bình yên của mình. Hạ nhược vũ, ba cô mà gọi toàn bộ tên của cô thì nhất định là ông chuẩn bị nổi giận. Ba, ba nói gì vậy? Tín hiệu ở đây không tốt, con nghe không được rõ lắm, con đi đến chỗ bạn của con chơi mấy ngày rồi liền sẽ trở về con tắt máy trước đây, có thời gian thì con sẽ gọi điện thoại về cho ba mẹ. Hạ nhược vũ bắt đầu giả ngô cầm điện thoại vẫy vẫy mấy cái ở trong không khí, rồi ấn nút tắt cuộc điện thoại, sau khi màn hình đã tối đen cô mới thở vào nhẹ nhõm. Trong lòng vẫn có chút băn khoăn ái náy, nhưng bây giờ cô không có cách nào cả. Điện thoại trong tay lại vang lên, nhìn thấy tên đang nhấp nháy hiện trên màn hình, trong lòng cô rất khó chịu, nhưng cho dù là như vậy cô vẫn lựa chọn không bắt máy. Ở trong lòng âm thầm nói với bọn họ một câu, con xin lỗi. Nhược vũ, mặt trời đã mọc cao ba cây xào rồi, mau dậy ăn sáng đi thôi. Giọng nói trong trèo, lanh lành của Trần Hạ Thu Phương cùng với tiếng gõ cửa vang lên. Hạ nhược vũ cao giọng đáp lại một câu, lập tức liền ra đây. Ừ tôi sắp bê bữa sáng ra, cậu nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn nhé. Đi theo với tiếng nói của cô ấy là tiếng dép lê đi lẹp xẹp. Vừa sáng sớm bị đánh thức nhận xong cuộc điện thoại của ba mẹ, trong lòng hạ nhược vũ rất phiên muộn, buồn giàu, có nằm lại xuống giường thì cũng không còn buồn ngủ nữa, chỉ đành bò dậy. Đi đôi dép bông hình con thỏ nhỏ mềm mại, dễ thương, rồi mang theo mái tóc có hơi rối loạn trên đỉnh đầu cùng với hai mắt không có tinh thần đi ra mở cửa, người lung lay đi ra ngoài. Đi vào trong phòng tắm vốc nước lạnh rửa mặt tinh thần cũng tốt hơn một chút, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác tiểu thụy ở trong gương, hạ nhược vũ vẫn bị dọa sợ giật này mình, mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng trông vô cùng phờ phạc, không có chút tinh thần nào. Có điều cô cũng không có tâm trạng để đi bận tâm những chuyện này, di chuyển một cách chậm gì gì đến phòng bếp, đã sống quen trong một căn phòng lớn còn đã ở dễ chịu thoải mái trong căn hộ rộng 600 mét vuông bỗng đột nhiên tiến vào một nơi đến ngay cả hai người cùng xoay. Người hay là cùng khom lưng đều có hơi khó khăn, chật trội thì cô vẫn có chút không thích chứng được. Thu Phương, sao cậu lại thuê một căn phòng nhỏ như vậy, chỉ có hai người mà cũng không thể chứa được ngoặc kép chấm Thế giới của người có nhiều tiền làm sao có thể hiểu được những khó khăn của bọn họ cơ chứ? Trần Hạ Thu Phương tức giận nói: Nếu như tôi có nhiều tiền như vậy thì tôi sớm đã đổi sang một căn phòng rộng 100 mét vuông, sau đó bao nuôi một chàng trai trẻ trung ngon nghẻ, lại thêm một chàng trai mạnh mẽ để phục vụ, chăm sóc tôi nữa rồi. Thu Phương, cậu có thể chống đỡ chịu được sao? Cái này thì cậu không cần phải quan tâm. Lo lắng, dù có thế nào thì tôi cũng muốn làm như vậy, đây chính là mục tiêu cuối cùng của Trần Hạ Thu Phương. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy bộ dạng hùng hồn, rõng dạc của cô thì lặng lẽ lùi về phía sau một bước. Tôi đi ra bàn ăn ngồi đợi cậu nhé. Được tôi lập tức liền sẽ xong ngay đây, chỉ cần chiên một quả trứng nữa là được Trần Hạ Thu Phương khu cá mồi ở trong tay nói. Hạ Nhược Vũ lại tiếp tục lê lết thân thể mệt mỏi đi đến bàn ăn vuông bốn góc kéo một cái ghế rồi ngồi xuống. Ngay đến cả bàn ăn cũng rất nhỏ. Nhưng mà cô cũng chỉ dám nói thầm một chút ở trong lòng thôi, nếu không thì với tính tình của Trần Hạ Thu Phương, nhất định sẽ lại bắt đầu bật chế độ phun nước miếng. Đợi đến khi Hạ Nhược Vũ nhìn thấy bữa sáng vừa phong phú, vừa dinh dưỡng đang được bày đầy ở trước mặt mình thì ánh mắt nhìn cô bản thân đã trở nên khác hẳn. Thu Phương, không ngờ được rằng cậu lại giấu tài như vậy đấy. Đối với một người không có một chút tế bảo nấu nướng nào như cô mà nói, thật sự là có chút hâm mộ tài nấu nướng của Trần Hạ Thu Phương. Có cả món chung và món tây, hơn nữa, nhìn qua thì thấy món nào cũng đều rất ngon. Nghe thấy lời khen ngợi của Hạ Nhược Vũ Trần Hạ Thu Phương rất thỏa mãn, hài lòng, cũng không hề khiêm tốn một chút nào, hoan hỉ, đắc ý nói. Ha ha, không tệ phải không, tôi cũng không phải là che giấu tài nghệ nấu nướng này, chẳng qua là bình thường chỉ có một mình quá lười nên không muốn nấu ăn thôi. Thực ra còn có một nguyên nhân khác nữa chính là ông chủ cho tiền rất đầy đủ, vậy thì tất nhiên là cô ấy nhất định phải chăm sóc cho bà chủ thật tốt rồi, lỡ ông chủ vui vẻ lại tăng lương cho cô ấy thì sao? Đương nhiên là cô ấy cũng rất sẵn lòng chăm sóc cho nhược vũ tính toán này của cô ấy gọi là đôi bên cùng có lời. Tùy trông rất ngon, chỉ có điều mùi vị hơi kém một chút xíu thôi. Hạ nhược vũ cầm đũa gắp một miếng trong một đĩa thức ăn, ăn xong thì nhận xét trong vô thức. chương 230, giữa nhà hay sao? Trần Hạ thu phương không phục khả năng nấu ăn của cô ấy cũng được rèn giữa trong sự yêu thương của bố mẹ. Sao có thể thua kém người khác được, nhược vũ, khả năng nấu ăn của tôi chắc chắn không thể nào so sánh được với những đầu bếp 5 sao, nhưng so với những người bình thường khác, thì tôi chính là đầu bếp giỏi rồi đó. Cảm ơn, tôi không nói món ăn cậu làm không ngon, tôi nói là món ăn cậu làm rất ngon mà, hạ nhược vũ vội vàng bày tỏ lòng trung thành của cô. Trần Hạ Thu Phương vẫn tiếp tục giả vờ giận dữ nói, vậy cậu nói ai nấu ăn ngon hơn tôi? Lời nói của người bản thân đã khơi dậy sự hiếu thắng trong lòng cô ấy, cô ấy quyết định nhất định phải so tài nấu ăn với người trong lời nói của Nhược Vũ, để cho Nhược Vũ hiểu được thế nào là món ăn ngon. Mặc dù hải, hạ Nhược Vũ thuận miệng nói ra căn bản không nghĩ gì nhiều, đến khi vừa dứt lời, cô mới kịp phản ứng lại cô vừa nhắc đến tên của ai. Tim cô đau nhói, ngoài mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại không nói gì nữa. Trần Hạ Thu Phương căn bản không chú ý đến biểu cảm của Hạ Nhược Vũ toàn thân cô ấy như bị xét đánh, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và sừng sốt. Nhược Vũ nói là Mạc Du Hải, phải chăng cũng chính là Mạc Du Hải mà cô ấy quen. Ở thành phố Đà Nẵng này có lẽ không thể tìm được Mạc Du Hải thứ hai nữa, vì thế người mà Hạ Nhược Vũ nói đến chính là ông chủ. Ông chủ còn biết nấu ăn sao, lại còn là một cao thủ nấu nướng. Như này là không muốn để cho người khác sống nữa hay sao? Thực sự có người hoàn hảo đến thế sao? Trong trí nhớ của cô ấy, ông chủ là một người cao cao tại thượng, giống như một vị thần bất khả xâm phạm, là người ăn giò uống xương, không nhiễm khói bụi trần gian mới đúng. Cho dù nhược vũ nói ông chủ mỗi ngày đều chỉ ăn hạt xương cô ấy cũng tin, chỉ duy nhất không tin ông chủ cũng biết nấu ăn. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của ông chủ, không giống với một người vào bếp mà giống với một sát thủ hơn. Nhược vũ à, cho dù cậu có thích bác sĩ Hải cũng không nên nói những lời trái với lương tâm như vậy, cô ấy nghiêm túc vũ vai hạ nhược vũ nói. Hạ nhược vũ khó hiểu nhìn cô ấy. Tôi nói những lời trái với lương tâm khi nào. Cậu còn nói không phải, bác sĩ Du Hải sao có thể biết nấu ăn được, để bày tỏ sự hoài nghi, Trần Hạ Thu Phương còn cười ba tiếng. Ha, ha, ha. Hạ nhược vũ vốn dĩ không muốn nói đến Mạc Du Hải, nhưng đã chót lỡ nói ra rồi, cô nhất định phải làm rõ đúng sai với cô ấy, tôi không hề lừa cậu tôi đã từng ăn đồ ăn Mạc Du Hải nấu rồi mà. Thôi được rồi, nhược vũ chắc tối qua cậu mệt quá rồi nên mới xuất hiện ảo giác cậu mau ăn cơm đi, ngoan. Gương mặt trần hạ thu phương tỏ vẻ, cậu cứ chém gió đi, tôi không tin đâu, nói. Hạ nhược vũ không còn gì để nói, trong lòng thầm nói, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ để Thu Phương biết cô không hề nói dối. Nhưng có lẽ do cô nghĩ nhiều rồi, số lần mặc du hải vào bếp nấu ăn là cực kỳ ít càng đừng nói đến việc nấu cho người khác ăn. Khi hai người họ vẫn đang ở đó đấu võ mồm, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Hạ nhược vũ tiếp tục cúi đầu ăn, dù sao cũng không phải đến tìm cô. Tôi đi mở cửa đã Trần Hạ Thu Phương cũng tưởng rằng có người đến tìm mình trực tiếp đi mở cửa. Một người đàn ông trung niên tay cầm một tờ giấy đưa cho cô ấy, cho hỏi đây có phải nhà của cô Trần Hạ Thu Phương không? Đúng vậy, chú là ai? Trần Hạ Thu Phương nghi ngờ cầm lấy tờ giấy, cô ấy trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy hóa đơn bên trên, lắp bắp nói, đây, đây không phải đồ tôi đặt. khuôn mặt ngơ ngác hỏi, đây là đồ ai đặt? Chúng tôi chỉ là người vận chuyển, những thứ khác chúng tôi cũng không rõ. Nói xong, người đàn ông trung niên quay người lại, vẫy tay nói với những người phía sau, truyền hết vào trong đi. Chắc không phải có tiên nhân nào đó chọn cho bọn họ một số đồ rách nát, sau đó bắt bọn họ trả tiền đó chứ. Trần Hạ Thu Phương vội vàng từ chối, ấy, đợi đã đây không phải đồ của bọn tôi, chú đem trả lại hết đi. Nhưng đã có người lần lượt đi vào bên trong, người này nối tiếp người kia, nhìn về phía đống đồ đang xếp ở lối vào hành lang, cô ấy tự hỏi không biết căn hộ nhỏ của cô ấy có thể nhét được hết đống này không. Cô Thu Phương cứ yên tâm sử dụng, những thứ này đều phải thanh toán xong rồi thì chúng tôi mới vận chuyển đi, người đàn ông trung niên chỉ vào tấm thẻ trên ngực mình nói. Công ty vận chuyển chim non chúng tôi sẽ không vận chuyển hàng hóa bừa bãi đâu. Trần Hạ Thu Phương từng nghe thấy tên công ty vận chuyển chim non này, nghe nói đầu công ty họ vận chuyển đều là hàng cao cấp, nếu như tờ hóa đơn đó không có sai sót gì, thì giá thành của những sản phẩm đó có thể mua được một căn nhà rồi, vậy mà lại được đặt trong căn nhà cô ấy thuê với giá chưa đến 10 triệu đồng. Ngoại trừ một người có thể làm ra việc này, cô ấy không nghĩ ra được người thứ hai ánh mắt cô ấy bất giác nhìn về phía người phụ nữ đang tập trung ăn uống ở bên trong. Mẹ ơi, con cũng rất muốn có một người bạn trai giàu có đến như thế. Thu Phương, là ai vậy? Hạ nhược vũ còn tưởng rằng Trần Hạ Thu Phương rất nhanh sẽ trở lại, nhưng mà cô ăn xong rồi người vẫn còn chưa quay lại, hơn nữa ngoài cửa còn có. Tiếng vận chuyển đồ đạc. Cô tò mò bước ra ngoài. Liên nhìn thấy ánh mắt vừa trách móc vừa hâm mộ của người bạn thân, cô hơi khó hiểu, hỏi chuyện này là thế nào? Lúc nãy hình như cô không nói gì mà. Không, không có gì, cậu ăn xong rồi sao? Trần Hạ thu phương từ hâm mộ chuyển thành kích động ông chủ truyền đồ đặc đến đây, có phải có nghĩa là sau này khi nhược vũ không ở đây nữa, cô ấy có thể tháo ra rồi bán đi? Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cô cũng cảm thấy hô hấp trở lên khó khăn. Mẹ ơi, đó là một căn nhà đó, còn cần gì xe với bạn trai nữa? Hạ nhược vũ gật đầu, nhìn mọi người lần lượt chuyển những thùng giấy vào trong, sau đó lấy những đồ gia dụng bên trong ra, da, lắp đặt chúng đâu vào đấy, lại nhìn nhãn hiệu ở bên trên thùng giấy, đều mà những thương hiệu nổi tiếng thế giới, giá cả không hề rẻ. Cô tấm tắc thu phương, cậu như thế là không được đâu, cậu phát tài lúc nào sao không nói cho tôi biết? Ha ha! Làm gì có chuyện đó, tôi chỉ là vừa trúng được một tấm vé số lớn mà thôi. Trần Hạ Thu Phương nói, cô ấy cũng rất hy vọng có thể phát tài, nhưng mà ông trời không cho cô ấy cơ hội đó. TV, ghế sofa, bàn uống nước, từng thứ đều được chuyển đi và thay thế bằng đồ mới, thậm chí cả cửa sổ cũng được dán thêm một lớp cửa chống trộm. Hai người còn có thể nghe thấy âm thanh của máy khoan điện ở phía cửa phòng. Đây là đang chuyển nhà đi hay sao? Thu Phương, cậu nói thật cho tôi biết, những thứ này từ đâu mà có. Hạ Nhược Vũ nghiêm túc nhìn về phía cô ấy. Trần Hạ Thu Phương giật mình tưởng rằng cô đã phát hiện ra rồi, đang lưỡng lự có nên nói thật cho cô hay không thì thấy cô đau lòng nói Thu Phương, cậu không được vì tiền mà bán đi chính linh hôn của mình đâu. Cốt, gương mặt Trần Hạ Thu Phương tối sầm lại, làm như kiểu cô ấy thực sự có được một khoản tiền lớn vậy. Nhưng cô ấy lại nghĩ, bạn bè cô ấy không có ai giàu có, những thứ này đều là tôi dùng tên của cậu để mua, đến lúc đó nhớ thanh toán 3 phần tư số tiền là được rồi. Cậu như thế này có thực sự ổn không? Hạ nhược vũ nghe thấy cô ấy nói vậy thì thở ra một hơi, sau đó có chút đau lòng nói. Chỉ cần nhìn vào những món đồ này thôi, tính sơ qua cũng đủ khiến cô đau lòng rồi. Không có cách nào khác ai bảo cậu ở cùng tôi. Để phù hợp với địa vị của cậu tôi đã đặc biệt đặt số hàng hóa này, cậu có hài lòng không? Trần Hạ Thu Phương cười với cô, như này chắc cô không còn gì để nói nữa rồi. Cậu thắng rồi, Hạ Nhược Vũ vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau, nên không nhìn thấy người bạn thân của mình vừa thở ra một hơi, biểu cảm nhẹ nhõm. Cuối cùng, đến cửa cũng bị những người lắp đặt tháo xuống. Đổi thành cửa chống trộm kiên cố và an toàn hơn, nếu như có thể dỡ xuống cả bức tường, hạ nhược vũ tin rằng bọn họ cũng sẽ dỡ nó xuống và dọn đi. Ngoại trừ việc diện tích của căn nhà không thay đổi, cả căn phòng gần như đã thay đổi hoàn toàn.